Tào Tháo. Thánh nhân đê tiện, tác giả Phương Hiểu Lỗi do viên vị diễn đọc. Quyển 6, chương 92. Nghiệp thành thất thủ, Tào Tháo công phá đại bản doanh Viên gia. Chớp mắt đã đến tháng 8, tiết giữa thu sơ sát, tiêu điều tràn ngập đất trời. Gió tây giá buốt cuốn những đám lá khô cỏ úa, tích ra mãi xa vô tận, một đi không trở lại. Không biết bao nhiêu sinh linh sẽ kết thúc sinh mạng của mình trong những tháng ngày tàn khốc này. Mặc dù chúng từng dòi dào sức sống, từng thỏa sức vẫy vung, từng vương mình khoe sắc không chút e già trên thế giới này, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi cái chết. Giống như tòa nghiệp thành từng rực rỡ huy hoang, rồi lại phải chịu bao chiến loạn kia. Dù cho có chống cự mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể thay đổi được số phận bị vui dập. Lương thực đã hết, ngựa bị giết sạch. Vỏ cây đã bốc trụi, rễ cỏ đào trọi rồi. Biện pháp duy nhất để không chết đói là ăn thịt người. Nhưng với tình thế hiện nay ở Nghiệp Thành, e rằng đến người cũng không thể ăn được nữa. Bị quân tào vây khốn đã nửa năm, dân chúng và quân sĩ kẻ chết đói, người chết bệnh. Kẻ bỏ trúng không biết bao nhiêu mà kể. Để yếm hộ cho Lý Phu ra khỏi thành đưa tin, đã thả đi một lượng lớn dân chúng. Sau chiến dịch phá vòng vây, Càng không còn mấy kẻ sống sót trở về Nếu lại dung túng cho việc ăn thịt người Chỉ sợ ngay đến quân giữ thanh Cũng không đủ nữa Như vậy làm sao chống lại nổi quân tàu Tuy đã dần bước vào thế tan rã Nhưng số quân Hà Bắc dù không nhiều Nhưng vẫn tiếp tục cố thủ Xong ai nấy trong lòng đều hiểu rõ bên trong Không có lương thảo Bên ngoài không có cứu binh Chuyện thất thủ chỉ là việc sớm hay muộn Nếu nói trước khi viên thiệu chiến bại Nghiệp thanh vẫn còn một tia hy vọng thì giờ đây đã không còn trông mong vào đâu được nữa. Tất cả mọi người đều vì lòng trung thành và sự cố chấp của thẩm phối mà phải chiến đấu. vì đại quân sư của Hà Bắc đã đứng trên thành liên tục ba ngày ba đêm, không ăn không uống. Bị gió xương đại ấy không còn ra hình người nữa. Ông ta đậu bù tóc rối, mặt mũi tiêu tụy, đối khác cộng thêm mệt mỏi, khiến ông ta đứng mà lắc lư như ngọn đèn trước gió. Nhưng tay vẫn bám lên tường, nhất quyết cố thủ đôi mắt đỏ ngầu đầy những tia máu trong phần sắc lẹm, đang chăm chú nhìn ra ngoài thành mong chờ một điều kỳ diệu xảy ra. Có lẽ phiên thượng sẽ dẫn quân quay lại, hoặc đại công tử viên đàm sẽ hối hận quay về cùng phá tàu tạc Có thể lưu biểu ở kinh châu sẽ phát binh tập kích hứa đâu, hay hậu phương dự châu có kẻ làm phản, thậm chí có thể sẽ có sấm sét từ trên trời giáng xuống đánh chết tào tháo. Có thể và có thể nhưng tất cả những điều ấy đều chỉ là những ảo tưởng mà thôi chợt một cơn gió lạnh thổi lại mang theo mùi xác thối kéo thẩm phối đang suy tư mênh mang trở lại với thực tại trong hào nước bên thanh đều là thi thể của tướng sĩ hà bắc bọn họ vì đột phá vòng vây mà chết do khu vực ấy nằm giữa tầm cung tên của cả hai bên nên đã hơn nửa tháng cũng không ai dám đi dọn xác bây giờ chúng đã thối rửa, bốc mùi Gặp phải vận hạn như vậy hoàn toàn không phải vì họ không cố gắng chiến đấu, mà là vì vị chúa trẻ đứng tiếp ứng căn bản không thể đánh hạ được doanh lý của quân Tàu, cho nên họ mới đành bỏ mạng. Từ khi viên thượng thua chạy, doanh trại của quân Tàu đã ngày càng tập trung lại phía nghiệp thanh, bốn phương tám hướng vây chặt đến con kiến cũng chui không lọt. Trong khi đó cờ tiết mau lưỡi phủ Việt, cùng quân kỳ bị quân Tàu cướp được, đang treo trước viên môn, Từng giờ từng phút đánh vào vòng tuyến tâm lý của lính dự thành. Thẩm phối không thể không đối diện với sự tàn khốc. Họ viên đã sắp bại vong. Tướng sĩ Nghiệp Thành nghe rõ đây. Tội thần viên thượng đã bỏ rơi các ngươi. Trốn chạy đến u Châu. Hãy mau mở cửa thành nên đón vương sư. Tạo công có lệnh. Nếu các ngươi chủ động dân thành, triều đình sẽ không bắt tội. Cô nếu chống cự đến cùng, một khi phá được thành sẽ không tha một mống nào. Tướng sĩ Nghiệp Thành nghe rõ đây. Tội thần viên thượng đã bỏ rơi các ngươi, trốn chạy đến u Châu. Tiếng khuyên hàng mỗi ngày một bận của tàu quân lại bắt đầu. Lần này là tân tị cởi trên lưng ngựa dơ cao cờ trắng, dẫn theo mấy chục tên lính sáng sức kêu gọi, tên nào tên nấy đều tỏ vẻ dương dương tự đắc. Thẩm phối trông thấy cảnh tượng ấy thì ước ngẹn trong lòng. Cầm lấy cây cung, vẽ chim công bên lưng, theo thói quen đưa tay tìm tên, định bắn tân kỵ ngã xuống ngựa nhưng sờ đi sờ lại túi tên đã trống không từ bao giờ khi ấy mới nghĩ ra số tên cuối cùng cũng đã bắn hết sạch rồi ông ta bèn tiện tay nhặt một hòn đá ra sức nếp mạnh viên đá chỉ vẽ được một đường cong ngắn rồi rơi xuống đống xác chết dưới thành cách xa tân tị tới tám trượng thấm phối không ném được lửa giận ra sức chửi bới tân tá trị ngươi là tên tiểu nhân vô sĩ mặt dày ăn lọc của viên gia mà lại đi nịnh bợ tên quốc tạc bán chúa cầu vinh Bài hoại nước nhà Đồ mặt người giả thú ngươi Còn mặt muối nào gặp các phù lão ở Hà Bắc nữa Ta hận rằng không thể lột da Ăn thịt ngươi Tân tị loan thoáng nghe thấy tiếng la hét của thẩm phối Vội dông ngựa tiến gần thêm mấy bước ngẩng đầu lên kêu to Chính năm huynh Gần đây vẫn tốt chứ Lâu nay giữ thành Hẳn vất vả lắm E là trong thành không còn gì ăn nữa rồi Tiểu đệ có mấy câu chân tình Xin được khuyên thẩm huynh Thẩm phối lại chửi rủa: chưa có phí lợi Tên đây tiện bán chúa cầu Vinh nhà ngươi Còn định hoa ngôn, xảo ngữ, lừa bịp ai Bán chúa vốn không phải ý của Tân Tị Nhưng việc đã đến nước này Cũng giống như trái đất vàng vào đũng quân Chẳng phải phân cũng là phân Giải thích cũng vô ích Ông ta đành chai mặt khuyên bảo Thẩm huynh nói ta là kẻ bán chúa cầu Vinh Cũng được thôi Tiểu đệ tạm thừa nhận rằng Đệ đã bán rẻ đại công tử Nhưng huynh đệ họ viên tối tâm bảo ngược Chủ nhân vô đạo như thế còn theo làm chi Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt Tàu không phục mệnh vua đi thảo phạt Có hàng cũng chẳng phải là bất nghĩa Nói láo, tấm phối cười nhạt Tàu lão tặc là kẻ tím kịch Hiếp ức thiên tử, xa lệnh chư hầu Đánh thành đoạt đất để mua lợi cho riêng mình Đại trưởng vu thì phải dám làm, dám chịu Những lời bóng bẫy, đường bệ ấy há có thể lừa dối được người đời sau Người nghĩ dân trong thiên hạ đều ngốc cả sau Tân tị thấy ông ta cố chấp không nghe Bèn nhìn lên những quân sĩ trên thành kêu gọi. Dân chúng và các quân sĩ trong thành đất khổ như bị treo ngược trên cây. Lẽ nào thẩm huynh lại nhẫn tâm, để cho bọn họ chết đói hết ư? Ai chẳng có phụ mẫu, ai chẳng có thê nhi? Lẽ nào lại không suy nghĩ cho bọn họ ư? Nói rồi tân tị ném cây cờ trắng, chắp tay. Tiểu đệ xin nguyện thay cho bách tính ở nghiệp thành. Mong thẩm huynh nghĩ đến dân chúng mà mở cửa thành, đầu hàng. Những câu ấy đã đánh trúng vào tâm tư của quân sĩ thủ thành. Bọn chúng ai cũng buồn cảm. Mấy tên nghe xong còn rơi nước mắt. Thẩm phối thấy tình cảnh ấy không khỏi lo sợ. Muốn cho ngọc đá cùng nát, tuẫn tuyết vì họ viên, xem ra không phải dễ dàng. Cung tên đã bắn hết rồi. Cổ lăng đá tảng cũng chẳng còn. Bây giờ giữ thành chỉ còn có thể dùng gạch. Bây giờ giữ thành chỉ còn có thể dùng gạch ngói. giở từ nhà dân và thi thể của lính tráng. Tàu quân chỉ cần đánh mạnh mấy ngày nữa là tòa thành này nhất định sẽ thất thủ. Nhưng họ lại không đánh nữa, căn bản không muốn hao phí binh lực. Chỉ cần dùng đối khác và sợ hãi làm vũ khí là đủ rồi. Cảm giác tuyệt vọng giống y như bệnh thương hàn, đáng sợ. Chỉ cần manh nha là sẽ nhanh chóng phát triển. Những tướng sĩ ghi xưa thầy thốt bảo vệ viên gia đều đã bị nhiễm bệnh rồi. Ngày nào cũng có người nhảy xuống thành đầu hàng. Mà bọn tân tị, động chiêu, hứa du, vẫn tiếp tục nghĩ đủ mọi cách để chiêu hàng lạp phản. Con người ai chẳng mong được sống. Cứ thế này tất nhiên sẽ sinh biến Làm sao đây rốt cuộc phải làm sao Thẩm phối nghiến săn Bỗng nhiên hét to Im mồm Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa Ngươi lẽ nào xin xỏ cho bách tính ở nghiệp thành ư Ngươi chỉ vì thân quyến của ngươi thôi Chỉ là lòng riêng vì mình Ông ta quay lại Quát quân lính người đâu Đem cả nhà họ Tân Giải lên thành cho ta Tân tị nghe thấy câu ấy Mặt mùi biến sắc Ông Ông muốn làm gì Làm gì ư Thẩm phối cười vẻ chữ văn ta muốn ngươi nếm thử mùi vị kết cục của việc bội tín phụ nghĩa, bán chúa cầu vinh là thế nào." Tân Tị nhìn bộ mặt cười gằn của Thẩm Phối, sợ hãi dựng tóc gáy. "Ngươi, nếu ngươi dám động vào một sợi lông chân của họ, thì Ngài hạ thành ta sẽ không tha cho ngươi." Thẩm Phối ngửa mặt lên trời cười lớn, "Ta cũng chẳng muốn sống." Bọn họ tranh cãi lẫn nhau làm kinh động cả tàu danh, không ít binh lính ta sớm lại, chỉ thấy trong khoảnh khắc, tên Thành Lâu Đã đầy người chen chúc, già có, trẻ có, nam có, nữ có, ai nấy đều phải mang công, kêu khóc rành rỉ. Thẩm phối điên cuồng nói, Tân tá trị, chúc mừng ngươi người vợ kết tóc của ngươi đã chết đói trong ngục rồi. Tân tiện nghe thấy câu ấy thì vô cùng đau xót. Mười mấy năm phu thê ân ái, không ngờ rằng đến khi chết lại không được gặp mặt nhau lần cuối. Còn chưa kịp định thân, lại thấy thảm phối lôi một phụ nữ trung niên ra. Gì lên trên nữ tường, đó chính là vợ của Tân Bình huyên trưởng tân tỵ người phụ nữ ấy sợ quá nước mắt đầm đìa phục trên nữ tường khóc hu hu nhìn xuống hình đề ở dưới tẩu tẩu phu nhân tân tỵ hét đến thản giọng gân xanh nổi cả lên thẩm chính nam tinh điên cuồng ươi muốn làm gì ta muốn làm gì ư hai mắt thẩm phối lốc lên ánh tàn ác quay sang tinh lính bên cạnh vẫy nhẹ chỉ thấy ánh sáng lé lên máu tươi phọt ra đầu của người đàn bà đã rơi xuống dưới thành tẩu tẩu phu nhân Tân tị giận dữ liên tục đập tay vào yên ngựa, lại thấy quân lính trên thành đẩy sang một vị lão nhân, thúc phụ đại nhân. Thẩm phối, ngươi mau dừng lại. Còn chưa kêu xong, cái đầu tóc trắng phơ phơ của ông lão đã rơi xuống đất. Tân tị kêu to một tiếng, lăn xuống dưới ngựa. Lâm con bỏ đến chân tường thành, ôm lấy cái đầu bê bết máu mà khóc rống lên. Thúc phụ ơi, điệt nhi phải báo thù cho người. Thẩm phối vẫn cười điên dại. Ngươi muốn tìm ta, báo thù ư. Hồ đồ quá đấy Nếu như chẳng phải người bắn đứng đất hà bác này Hát lại có thể khiến cho họ đâu Hát có thể khiến cho họ Đầu liệt khỏi cổ sao Thẩm phối vốn chỉ muốn mượn việc giết người Để lập uy ngăn ngừa quân sĩ đầu hàng Nhưng giờ đây lại bị cảm giác trúc hận chi phối Hành sự càng điên cuồng hơn Gia quyến tân tỵ thấy tình hình này đều biết là đại hàng đã đến Người lớn khóc trẻ nhỏ kêu Có người đến vùng vẫy chạy trốn đều bị giữ lại Không thể động cửa được Những kẻ sa tay đều là bộ hạ riêng của thẩm phối Không chỉ quân tào dưới thành Trông thấy như xé gan xé ruột Mà ngay cả lính canh trên thành Cũng kinh sợ trước cảnh tượng tàn nhẫn ấy Không ít người phải quay đầu đi Không dám nhìn Thẩm phối vung tay Dán cho tên lính Đang bật khóc vì kinh hại bên cạnh một bạc tay Mở mắt ra nhìn thật rõ cho ta Kẻ phản chủ theo giặc có kết cục như thế đấy Giết tiếp cho ta Đám lính hậu lang không hề sung tay Lại tâm lấy ái thiếp của tân tị cái đầu lên mép nữ tương chẳng nói chẳng rằng chém luôn một nhát cái đầu của người đẹp ngọc ngà rơi xuống đất tân tị đau đớn tưởng đứt từng khúc ruột ôm lấy cái đầu đầy máu me khóc ngất đi đang lúc bi thương chọt lại nghe thấy âm thanh trầm đục của một vật rơi xuống đất quay lại nhìn hóa ra là đứa cháu mười bốn năm tuổi đã bị ném thẳng từ trên thành xuống khiến xương cốt nát vụng chết ngay lập tức ngẩn đầu lên nhìn thẩm phối lại đã dơ cao đứa con trai mới hai tuổi của mình lên Tân tị kinh sợ hồng siêu phách lạc. Không còn dám chửi rùi nữa. Quỳ xuống đất dập đầu liên tục. Xin đừng động vào con ta. Tha cho nó đi. Tha cho nó đi. Ta cầu xin ông. Cầu xin ông đấy. Ta tha cho nó ư. Vậy thì sao không tha cho viên gia? Thẩm phối nắm mạnh đứa bé xuống dưới thành. Rồi ngửa mặt lên trời, cười điên dậy. Âm thanh thê thảm ấy tựa như tiếng kêu khóc. Tân tị lăng lê, bộ hoàng lại cần. Bấy đứa bé con Rơi xuống đất lên xem. Thấy nó đã vỡ bụng, lôi ruột mà chết rồi. Ông ta khóc muốn đứt từng khúc ruột, ngửa mặt lên, khẳng dọc quát. Thẩm chính nam, ngươi đúng là xuất sinh. Huynh đệ họ viên tranh giành có liên can gì đến nhà họ tân chúng ta. Ngươi cũng chớ điên rồ đắc ý, ngươi đã giết thê nhi trẻ già nhà ta. Đến ngày hạ thành được, ta cũng sẽ giết thê nhi, già trẻ cả nhà ngươi. Không rõ thẩm phối cười hay khóc, giết thê nhi già trẻ nhà ta ư. Hai đứa con ta trong trận quan độ đã bị quân Tàu bắt làm tù binh. Rốt cuộc bị giết hại ở đâu? Ngươi hãy đi hỏi Tàu Tạc đi. Còn như thê thiếp đã bị giết hết từ lâu rồi. Thịt của bọn họ đã chia cho quân sĩ ăn sạch rồi. Giết tiếp đi, giết đi. Từng loạt đầu người từ thành lâu rụng xuống như xung. Tân tỵ hết ôm cái đầu này, lại ôm cái đầu kia. Toàn thân dính đầy máu me. Cuối cùng xác chết đầy đất, không nhận ra ai với ai nữa. Chỉ biết phục xuống đất, khóc đến chết đi sống lại. Vì việc giải cứu thân quyến mà phản bội chuyên gia, không ngờ rằng kết quả ngược lại, khiến toàn gia phải chết thảm, thấm phối khung khục trong họng, cười nghi ngã, còn muốn giết vợ con ta ư, từ lâu ta đã nhà tan cửa nát rồi. Bất kể là tướng sĩ trên Thành hay Dưới Thành đều đã mấy phen giàu sinh ra tử, nhưng chẳng ai từng tận mắt chứng kiến thảm kịch như thế này, tất cả đều quyết đầu bịch tay. Không nhẫn tâm nghe nhìn thêm nữa, chớp mắt, mấy chục mạng người đã tán mệnh dưới đao đến gia nô của nhà họ tân cũng không thoát được kiếp nạn cuối cùng chỉ còn lại đứa con gái mười bốn tuổi của tân tị tên là hiến anh thẩm Phối có biết nó khi xưa có qua lại với Tần gia còn từng khen nó thông minh đến giờ lại muốn tự tay đẩy nó vào chỗ chết tân hiếu anh trông thấy những xác chết không đầu máu chảy đâm đia ngổn ngang khắp đất cũng chẳng dám nghĩ đến đau buồn chỉ thấy sợ hãi sung lẫy bậy thẩm Phối vẫn không tha bế nó lên Nhất cao quá nữ tường Định để Tân Tị trông thấy Nhưng thấy Tân Tị đã khóc ngất đi Được mấy tên linh kiên về đại doanh rồi Thẩm phối như bị cục hứng Đột nhiên, ngừng tiếng cười Vuốt mái hiến anh, nhẹ giọng nói Đứa nhà đầu này thật dễ thương Tiếc rằng phải sống trong thế đạo ngày nay Là xin vào nhà họ Tân Lũ không kiếp đã chết cả rồi Ta cũng không muốn để mi phải chịu khổ trên đời nữa Thôi cho ngươi đi, gặp bọn chúng luôn Nói xong rút cây bội kiếm Định giết đứa con gái ấy Dừng tay, một tiếng kêu lớn, tưởng xuyên thấu địch lâu, mọi người đều đổ dòng mắt lại nhìn, chỉ thấy một người, dẫm lên vũng máu chạy lên trên thành. Người ấy đậu hơn 30 tuổi, mình cao hơn 8 thước, mặt như mâm bạc, mắt sáng tựa sau, chầm râu rồng, trông rất ung dung, đó chính là Thôi Diễm. Người từng nhận chức kỳ đấu ý dưới tướng viên thiệu. Thôi Diễm từ Quý Khê là hậu dạy phòng tộc ở Thanh Hà, từ khi còn rất trẻ đã thụ nghiệp trịnh huyền. Một bậc Thái Sơn bắt đầu về kinh học Là đồng môn với Hy lự Quốc Yên Tất Được viên thiệu nhận chức kỳ đô ý Sau khi viên thiệu chết Hai con trai tranh giành lẫn nhau Viên đàm viên thượng đều tìm trăm phương ngàn kế Để lôi kéo ông ta về phe mình Thôi diễm tiếng thoái lượng năng Bèn từ quan không làm nữa Nào ngờ huynh đệ họ viên Dây vào cũng không được trốn tránh cũng không xong Viên thượng trong cơn tức giận liền bắt thôi diễm giam vào ngục Mai nhờ có bọn âm quỳ, Trần Lâm, mấy phen cầu sinh mới được thoát nạn. Hiện ông ta ở trong nghiệp thanh, nhưng chỉ là một kẻ áo vải. thẩm phối chậm rãi buông đứa trẻ ra, lạnh lung, liếc nhìn Thôi Diễm. Ông đến đây làm gì? Ai cho ông lên đây? Ông ta biết Thôi Diễm là bậc nghị sĩ, do vậy trong lời nói cũng không có ý trách mắng. Thôi Diễm rút trong người ra một cây lệnh bài, đung đưa nói, ta phụng mệnh phu nhân đến đây. Lệnh cho ông xá miễn gia quyến của tân gia. Phu nhân lưu thị của viên thiệu, mẹ viên thượng, cũng bị vây khốn trong thành. Nghe nói thẩm phối muốn giết cả nhà họ tân, để kinh sợ giật mình. Nếu dùng túng cho ông ta làm việc ấy, sau này thành bị phá, cả nhà họ viên có được sống nữa không? Vội vàng sai người đi nhờ Thôi Diễm ra ngăn lại. Thẩm phối thấy ông ta đến đây vì chuyện ấy. Chỉ tay vào đống xác chết đầy dưới đất, cười khanh khách. Đều ở dưới cả rồi. Thế này, ôi, Thôi Diễm thở dài chưa xót. Nhìn việc hay ho ông làm đi, mau thu dọn thi thể ăn táng cho họ. Còn chưa biết có ai thu dọn thi thể của ta đây mà bắt ta phải thu dọn thi thể của kẻ khác. Thẩm phối nhỏ một bãi nước bọt, Thôi Diễm thấy thái độ ngọc nát đá tàn của ông ta vội lên giọng nhắc dở. Ông nghe đây, mẫu thân chú Thượng bảo ta nói chuyện với ông. Đến giờ, còn có gì để nói nữa. Ông quay về nói với chúa mẫu rằng ta đã quyết cùng sống chết với Nghiệp Thành nhất định không phụ ơn tri ngộ của tiên chúa. Những lời vô ích khác, không cần phải nói nữa. Thẩm phối đã đón ra lưu thị thăm sống sợi chết, thấy không còn hy vọng gì nữa. Tám phần là định đầu hàng để toàn mạng rồi. Thôi Diệm lấy giọng quát hỏi. Thậm chí nam, ông vẫn không tỉnh ngộ ư. Thẩm phối đứng im nhìn quân tàu dưới thanh. Rất lâu sau mới lẩm bẩm nói, ta cũng biết rằng việc đến nước này không thể vãng hồi được nữa, nhưng tiên chủ sáng nghiệp không dễ gian gì Chinh chiến hà bắc bao năm, hát có được nửa ngày nhàn nhã. Vậy mà nay, ông ta ngừng lại ngạn ngao, rồi lại bật một tràng cười thay thiết. Thiếu chủ dẫn quân cứu viện, chưa trông thấy bóng dáng đâu đã bị quân Tàu đánh bại rồi. Thế là xong, nhưng dù thế lớn đã mất, ta cũng không thể thăm sống sợi chết. Thẩm mẫu ta, được sự hậu đại của tiên chủ, chỉ có chống đỡ đến chết để báo ơn tri ngộ mà thôi. Nào hay nghe xong những lời phát ra từ tâm can của thẩm phối thôi diễm chẳng những không xúc động mà ngược lại còn cười nhạt bột hồi vẻ kinh miệt nếu ông muốn tưởng tiếc ta tuyệt nhiên không ngăn cản nhưng những người họ tân bị ông giết hại kia có tội tình gì bách tính trong thành có tội tình gì suốt nửa năm nay người chết đã đủ lắm rồi ông còn muốn loi những người còn lại tủn tán theo ông ư chớ quên sàn phu nhân và gia quyến của chúa công cũng đang ở trong thành đấy ông muốn được nổi danh trung nghĩa lẽ nào không sợ làm lương lỵ đến đàn bà trẻ nhỏ phải chết ư trong mắt thảm phối Tất cả những điều ấy dường như Đều là lẽ đương nhiên Ông ta chỉ hứng hở nói Ngày trước Điền Hoành tưởng tiếc vì nước tày Khiến hơn 500 người phải chết Nào có ai chê bai ông ta cố chấp Ngược lại còn nói ông ta Là dũng liệt một thời Kẻ làm vợ phải tận tiếc Kẻ làm con phải tận hiếu Chuyện này còn có gì phải nói Ta giết cả nhà họ Tân Chính là giết cái bất trung, bất hiếu của chúng Khen cho câu Kẻ làm vợ phải tận tiếc Kẻ làm con phải tận hiếu thôi diễm càng cười nhạt tiên chủ qua đời chưa đầy một năm huynh đệ viên thượng viên đàm đều trở mặt thanh thu Nội da xáo thịt viên đàm chấn những phản nước theo giặc lại còn trong lúc cư tăng quy hàng tào tháo viên thượng ra sức bức bách huynh trưởng nhưng khi gặp tào tháo thì sợ lũi dư chuột Cái địch lớn trước mặt không thể dốc sức cứu phản tòa thành phụ thân để lại còn khiến thân mẫu phải hãm vào nơi nguy hiểm ông còn hy vọng bọn họ làm kẻ hiếu tử ư sao ông không giết cái bất trung bất hiếu của họ đi Thẩm phối nhất thời cứng họng yên lặng hồi lộn mới nói, bọn họ có làm hiếu tử hay không, ta không cần biết, nhưng ta thì phải làm trung thần. Trung thần ư, ta thấy ông là kẻ mưu cầu danh lợi, mua lấy cái chết để đánh cược, lấy tiếng anh hùng nghĩa liệt. Câu nói ấy đã xói vào nỗi đau của thẩm phối, ông ta hàng học nhìn thôi diễm, cô nét giận nói. Tùy ông nói gì thì nói, ý ta đã quyết phải cùng sống với Nghiệp Thanh. Ông chỉ là một tên áo phải, chứ có nhiều chuyện, người đâu đưa kẻ ngông cuồng luận bằng việc quân này xuống thành cho ta nếu còn dám đến nữa nhất định chém không tha ta có đại lệnh của chúa mẫu ban cho kẻ nào dám thôi diễm còn chưa nói hết câu thì lệnh bài đã bị thẩm phối đoạt lấy thuận tay quan luôn xuống dưới thành ở đây chỉ nghe theo lệnh của ta đều sắp chết cả rồi còn nghe đại lệnh gì chứ lôi xuống hai tên thân binh túm lấy hai tay thôi diễm đẩy ra phía sau ông ta kêu to lên thẩm phối ơi thẩm phối người đã mang ba đại tội trên mình dù có chết chẳng qua cũng chỉ để cho thiên cổ chê cười làm sao có thể trọn tiếng trung thần đây hãy khoan thẩm phối lửa giận phừng phừng cầm kiếm lên nhìn sát vào thôi diễm để cho hắn nói hết câu đã những câu khoác lác không biết xấu hổ này ta muốn nghe xem rốt cuộc ta có tội gì đã giết nhiều người như vậy rồi giết thêm một tên nữa cũng chẳng sao thôi diễm cũng chẳng sợ chết đạp lên đống xác chết bước mấy bước lại trước mặt thẩm phối Để cho mũi kiếm dí thẳng vào ngực mình Chỉ vào mặt thẩm phối, quát, họ viên bốn đời tam công Chịu ân nước, tiên chủ cử binh là để tạo phúc cho thiên hạ Giải nổi thống khổ của Lê Dân Còn ngươi lại vì bảo toàn tiếng tâm của mình lạm sát người vô tội Bỏ mặc sự sống chết của bách tính Gốc ngọn đảo lộn, há có thể gọi là trung thần ư Đó là một tội vậy Ngươi không quan tâm đến hoạn nạn của gia quyến chúa công Làm việc nguy hiểm, gây sa họa lớn Luyên lị đến cả nhà họ viên phải theo ngươi mà bỏ mình diệt tộc không thể bảo toàn thay thất của chúa công thì sao gọi là trung thân đó là hai tội thẩm phói nghe không lọt tai mấy câu này nghiến răng khen két cây kiếm vào cậu thôi diễm tựa như đợi ông ta nói xong sẽ kết liễu luôn tính mạng được lắm ngươi có dám nói ra cái tội thứ ba không tất nhiên ta phải nói thôi diễm không hề sợ hãi Sang sản nói Hà Bắc sợ dĩ có cơ sự hôm nay họ thẩm ngươi không thể trốn tránh được tội lỗi Làm bại hoại nước nhà Là tội của ngươi Ngươi có mặt mũi nào dám tự khoe khoang là trung thân Nói rằng, Ăn nói rằng bậy Thẩm phối tính chặt lấy áo Thôi Diễm Ta một già trung thành Báo đáp hai đời chúa công Sao dám nói ta làm bại hoại cơ nghiệp Hà Bác Ngươi mau quên thế Thôi Diễm đẩy tay Thẩm phối ra Nếu không phải ngươi và quách đầu Mỗi kẻ ôm một chủ tàn sát lẫn nhau Hà Bác há lại rơi vào bước đường này sao chúa công muốn ngươi phò giúp viên thượng nuôi dưỡng thật lực chứ đâu có bảo ngươi gây chuyện thị phi, trừ khứ những kẻ khác mình ngươi thấy những kẻ đầu hàng kia vô cùng xấu xa, nhưng ngươi hơn họ ở chỗ nào, nước mất nhà tan đã là trước mắt, còn không biết sai ư sau này nếu ngươi đi gặp tiên chủ ở nơi cổ tiên, còn mặt mũi nào nhìn ngài không thẩm phối bỗng nhiên sợ hãi cây bảo kiếm rơi xuống đất ông ta lui lại hai bước tựa vào tương thanh trợn đôi mắt kinh hoàng, không ngớt lắc đầu không đúng, không đúng ta chỉ vì sự yên ổn của Hà Bắc mới làm như vậy. Ta còn viết một phong thư cho Phiên Đàm, khuyên công tử bao buông tay để huynh đệ bảo hòa, dặn dò kỹ lưỡng nhờ lý phu giao tận tay cho công tử. Lỗi lớn đã gây ra rồi, hòa giáng xuống đầu mới biết cứu chữa, muộn rồi. Phế trưởng lập ấu là tối kỳ của quốc gia. Năm xưa đáng ra ngươi, không nên khuyến khích tiên chủ làm sai. người thân gánh trọng tội, chết không đáng tiếc. Mong được mang danh trung nghĩa kẻ cũng đáng thương, nhưng lại bắt những người vô tội chịu nặng cùng ngươi há chẳng phải sai chồng thêm sai ư thẩm phối lặng lẽ cúi đầu tựa hồ có ý hối hận nhưng bạn tin cố chấp liền nghiến răng nói thôi thôi bề tôi Trung nghĩa cũng được chết chẳng đáng tiếc cũng được sai một bước là sai thua tất cả cũng là sai ván đã đóng thuyền hối có được gì quân sĩ nghe đây chuẩn bị cuối khâu chất vào nơi sung yếu trong thành cho ta nếu quân tàu đánh vào lập tức phóng hỏa tuyệt không thể để lại cho tàu tặc một mảnh ngói nào Thái độ của Thôi Diễm đã đủ cưng rắn rồi, nhưng thẩm phối, chẳng những cưng rắn mà còn tàn ác. Dạ, đám vị sĩ tai sai nhận mệnh đi ngay. Thôi Diễm che bên trái, ngăn bên phải, cũng không cản được, hút hoảng chữ chúa âm ý. Biết rõ là sai, mà đến chết không chịu hói cãi, thực là kẻ hải nước hải dân. Hải nước hải dân ta cũng xin nhận, nhưng ta phải liều chết cùng với tàu lão tặc. Nói xong thẩm phối nhặt cây bởi kiếm lên, lấy lại vẻ mặt hung dữ như trước túm lấy cổ tân hiến anh định giết lúc ấy chợt nghe ngoài thành có tiếng náo loạn đưa mắt nhìn xuống thấy quân tàu đã rầm rập từ doanh trại chạy đến cơ quan ao ao dòng cả lại mặt phía đông việc gì vậy phía đông thành thế nào rồi là cứu binh của u châu ư chúa công dẫn quân đánh trở lại rồi ông ta vẫn ôm kỳ vọng ấu trĩ như thế quân viên thượng đã tan vỡ sao có thể quay trở lại được chờ có quân lính hốt hoảng chạy lên thành lâu đại sự hỏng rồi lính canh cửa đông đã mở cửa thành cho quân tàu tiến vào trong đầu thẩm phối như có tiếng nổ tung xong rồi đang trong cơn hoảng hốt ông ta chợt thấy tay trái đau điếng hóa ra con bé hiến anh đã cắn cho ông ta một miếng vùng khỏi tay chạy trốn quân sĩ trên thành bỗng nhiên hỗn loạn kẻ cởi chiến tàu kẻ vứt vũ khí tên nào tên ấy kéo nhau chạy trốn tán loạn đưa bé lẫn vào đám đông không thấy đâu nữa thôi diệm không biết là nên khóc hay nên cười lẩm bẩm nói đánh nhau đánh nhau Đánh nhau hết ngày này sang ngày khác Tháng này sang tháng khác Năm này sang năm khác Đánh đến nỗi sốt cuộc Vì sao mà đánh cũng quên mất Là sống hay chết Chính nam huynh cứ quyết định đi Ta phải dày mặt phủ đây Sau này còn phải nhờ tàu mạnh Đức kia Bảo vệ cho bách tính Hà Bắc Chúng ta ai làm theo cách người ấy Hãy tự bảo trọng vậy Ông ta phải chào thẩm phối một vái dài Rồi tập tỉnh bước đi Thế là hết Thẩm phối đứng lặng giây lát Cuối cùng dần cảm thấy một sự giải thoát nhẹ nhàng chậm rãi nói với tạ hữu. Có khai sĩ trung nghĩa nào bằng lòng tổn tiết cùng ta không? Chúa Công đã chạy trốn không thấy bóng dáng đâu nữa. Các tướng sĩ chẳng qua vì sợ uy thẩm phối không dám chạy. Bây giờ quân tàu đã tiến vào rồi. Mọi người, điều nhân cơ hội chạy trốn. về lo cho vợ con hết cả. Còn có tâm tư nào để ý đến ông ta nữa? Quân sĩ chạy tư tháng hết. Chỉ còn lại mấy chục tên bầu hà của thẩm phối. Một tên gia tướng quát. Huynh đệ tương tàng chẳng bằng chó lợn. Ta chẳng cần biết đến chuyện của viên gia, nhưng đám môn khách chúng ta ăn của thẩm gia, uống của thẩm gia, thẩm gia đối với chúng ta ân trọng như núi, đại nhân đã nguyện tận tiếc vì diễn gia. Chúng ta cũng nguyện vì ngài mà chết. Tốt. Thẩm phối hít một hơi lấy lại tinh thần. Các người hãy theo ta, tận trung. Đám môn khách ai nấy cầm binh khí thét lên những tiếng thay lương, cùng xông xuống địch lâu. Chạy ngược lại hướng dòng người đang bỏ trốn xông vào trận của quân tàu. Ngày mùng 2 tháng 8 năm Kiên An thứ 9, Nghiệp Thành, trọng trấn của hà Bắc thất thủ. Cuộc chiến vây thành đã kéo dài hơn 6 tháng, thời gian kéo dài, thương phong nặng nề. Bách tính vô tội bỏ mạng, nhiều không kể xiết. Đồng môn hiệu úy, thẩm vinh, bị tình thấy bức bách, phải mở cửa đầu hàng Các bộ quân của vu cấm, nhà tiến, tiên phong xông vào trong thành. Một tháng sau kể từ khi phiên thượng, thua trận, quân trấn thủ Nghiệp Thành đã không còn lòng dạ nào chống cự nữa. Chỉ có đám tay chân của thảm phối là liêu minh, chưa chết. Cuối cùng gần như bị quân Tàu giết sạch. Chẳng qua bọn chúng có người vì nhớ đến tiên chủ viên thiệu mà đánh. Có kẻ vì tận trung với thảm phối mà chết. Rốt cuộc có ai tuẩn tán vì huynh đệ viên đam, viên thượng không? Chẳng ai có thể nói rõ được. Trong một canh giờ ngắn ngủi sau đó, quân Tàu đã chiếm lĩnh những nơi sung yếu trong nghiệp thanh. Suốt quân hà bắc còn lại đều đau hăng. Để đề phong xin biến. Tất cả tù binh được áp giải ra khỏi thành. Đám quân này đều đã bị tước vũ khí Hai tay trói chặt sâu nói với nhau về chục người một Bị quân Tàu kéo đi như xúc vật Đã chống cự hơn nửa năm nay Tất cả bọn chúng đều gầy như que củi Tinh thần ủ rũ bước chân loạn chọn Y hệt như những xác chết, di động Tàu Tháo đã ra khỏi đại danh Đến dưới thành từ khi nào Nhìn theo toán tù binh Cùng tòa thành kiên cố đã rơi vào tay mình Không nén nổi niềm vui sướng trong lòng Quay lại nhìn đám mưu sĩ nói, Lão Phu từ khi cử binh đến nay, không trận nào không thắng, nơi đáng cộng nhất chỉ có Hà Bắc, thế mạnh binh nhiều. Đến nay coi như đã trừ được mối họa trong lòng, từ nay về sau, thiên hạ không còn có kẻ địch mạnh nào nữa. Chúa công thần uy, thiên hạ vô địch, mọi người đều lòng thanh hô theo. Tào tháo gian rộng hai tay, ngửa mặt lên trời, cười vang, âm thanh ấy vang vọng trong cổng thành trống trải. Hương Du trong lòng kinh hãi, công nhiên khoe khoang không trận nào không thắng. Lẽ nào Tào Tháo lại quên loạn ở Duyện Châu? Thất bại ở uyễn Thành Ư, Tào Minh Đức hình như đã hơi say xưa quá rồi. Hứa dù ở bên thì gật cu, a mang huynh. Nếu chẳng phải lão đệ đây, dân hiến kế lấy chân hà, vây thành. Hát có thể hạ được Nghiệp Thành sao? Khi xưa trong trận quan độ, kẻ liên lạc báo tin là đệ. Lần này, vây đánh Nghiệp Thành, lập được công đầu cũng là đệ. Huynh thấy lão bằng hữu đệ. đệ đủ nghĩa khí chưa? Ông ta công khai kể lể công lao của mình, khiến những người bên cạnh nghe thấy không khỏi cười khẩy. Tào Tháo đang khi vui mừng, không hề để tâm. Không sai, không sai. Tử viện công lao rất lớn, hứa dù không hề khách khí. Đệ lập được công lao như vậy, Amang Huynh còn không thử cho đệ ư. Trước đây đệ ở Hà Bắc vốn có sản nghiệp, nhưng đệ bị bọn Hào Cương chiếm đoạt những ban thưởng khác của lão đệ không dám trông mong, chỉ xin a mang huynh chi cho đệ một số tiền địa lão đệ cũng học tập chính năm kia làm đại tài chủ một phương cũng tốt rồi nụ cười trên mặt tào tháo đã dần tắt ngắm hứa tư viện ngươi nửa đời rồi mà bình cũ vẫn không sợ được ở hứa đâu ngươi đã dung túng già nâu cứng đoạt sưởng đất của dân tưởng rằng ta không biết ư nếu muốn trì tội ngươi thì đã phải trị đến 10 lần rồi hứa dù vong định kinh chác nồng ngờ chưa được ăn thịt dây đã bị bỏ chắc đốt đầy người tào tháo đợi sắc mặt chỉ còn cách vân dạ lui lại tào tháo thấy hứa du ngoan ngoãn rồi cũng không nỡ để ông ta mất mặt nói ngươi mấy câu ấy hãy ghi nhớ lấy là được có công ta vẫn sẽ thưởng đợi xử lý xong mọi việc ở nghiệp thành ngươi không lo không có phần đa tạ a mang huynh hứa du nghe thấy có tiền lại vui mừng trở lại ngươi gọi ta là gì hứa du trong những lúc nói chuyện riêng phân tích gọi tiểu danh của tào tháo Nhưng trước mặt đông người thì không nên gọi như vậy. Khi nãy Tào Tháo đang vui vẻ, Hứa Du gọi một tiếng như vậy cũng không sao. Nhưng bây giờ lại xét nét, khiến Hứa Du sợ hãi, vội đòi cách xưng hô. đa tạ chúa công. Thế còn tạm được, Tào Tháo lại nhìn Lâu Khê. Tử bá theo quân có công, cũng nên thăng thượng. Hôm nay từ việc bộ tư mã tấn thăng lên hiệu ý. Tạ ơn chúa công. Có bài học cứ Hứa Du, Lâu Khê đã không gọi nhầm nữa. Nghĩ đến mình hai năm nay làm việc bộ tư mã Mà trong tay không có nửa tên lính nào Bây giờ tăng lên hiệu ý rồi Chắc hẳn có thể cầm quân rồi chứ Lâu khề định cất lời hỏi Nhưng thấy Tào Tháo đã quay mặt đi nơi khác Nên lại thôi Trong lúc nói chuyện Lại thấy Lưu huân dẫn theo mấy tên thân binh đang quất sôi vào mấy tên lính Hà Bắc Ngã dưới đất Hóa ra trong đám tù binh có một số Là các lão binh theo trong quân từ lâu Thấy quân Tào áp giải như vậy Thì sợ đến mất phía trước đây chúng đã ghe trong trận quan độ tào tháo chỉ trong một đêm đã chung sống hơn bảy vạn người nghĩ đến đó thì chân chúng đã rung bắn lên đến độ lảo đảo ngã quay xuống đất cả đám đông bị dây thần buộc lại với nhau một tên ngã thì tất cả đều ngã theo vừa mệt vừa đói càng nghĩ càng sợ ngã xuống rồi là không bò dậy nổi lưu Huân đang áp giải bọn chúng cho rằng chúng cố ý làm rối loạn lập tức vung roi lên đánh Tuần như thấy vậy chợt cháu mày vội vàng khuyên can tào tháo Trước khi chú công từng chôn sóc bọn lính Hà Bắc, cho nên quân dân Hà Bắc có ý sợ hãi. Đến nay đã được ký châu, nên khoan dung với dân để thu phục lòng người. Tuyệt đối không thể. Làm lại việc như trước nữa, Đổng Chiêu cũng tiến lên một bước, nói với dụng ý khác. Lời quân sư nói rất đúng, nghiệp thành tuyệt nhiên không phải như thành trì bình thường. Sự kính trọng của mọi người với chúa công mới là quan trọng nhất. Tào Tháo biết Đổng Chiêu muốn nói gì, vội trường quân lệnh không cho phép đánh mắng hàng binh ở Hà Bắc cấm chỉ quân sĩ vào thành cướp đoạt của dân bảo đảm an toàn cho gia quyến viên thiệu cùng các quan viên kẻ nào bạo phạm sẽ phải chịu tội trừng lệnh xong Tàu tháo còn muốn tự mình lên thành cho bách tính thấy mặt nhưng đã bị các mưu sĩ ngăn lại lý do là mới đoạt được thành nếu như có kẻ xấu hành thích sẽ rất viên hà đúng lúc ấy lại nghe một tiếng quát tháo chói tay tào hồng dẫn quân áp giải thẩm phối đang bị trói chặt ra ngoài thành quân của thẩm phối tử thương gần hết nhưng bản thân thì chưa chết ông ta vốn muốn thuận tiếc với họ viên nhưng đám tra binh một mực bảo vệ chủ đem ông ta giấu xuống cái chiến cạn nhằm tránh sự truy tìm của quân tàu sau đó tính kế trong khỏi nghiệp thành tiếp tục đi theo viên thượng đáng tiếc là ông ta vẫn bị phát hiện với kẻ tử thủ trong tòa thành đơn độc kháng cự hàng nửa năm trời như ông ta há có thể để chết dễ dàng như vậy binh lính trói chặt thẩm phối buộc thân kéo sang ngoài thành đến lúc này thẩm phối vẫn không hết ương ngạnh toàn thân phía trên bị trói không cử động được dưới thì một chân bị thương nhưng vẫn không ngớt chở rủa lũ các ngươi chưa có điên cuồng chủ nhân của hà bắc chúng ta vẫn chưa chết đâu ông ấy sẽ về đây tính sổ với các ngươi sống có gì vui chết có gì sợ là hào hắn thì ra tay cho ta xem hứa du vừa thấy cái oan gia của mình khi xưa giờ đây ra nông nỗi này trong lòng hả hay thúc ngựa tới trước mặt với giọng mỉa mai ồ đây chẳng phải là đại quân sư của hà bắc ta sao khi nãy còn ở trên thành điên cuồng giết người bây giờ sao lại bị trói chặt như bó giò thế này thẩm phói puốn nhổ vào mặt hứa du nhưng đã bị quân lính ghi chặt không thể ngẩng được đầu lên liền vặt lại hóa ra là tên hám của hải dân bán chủ theo giặc ý thấy khinh người hết tự viễn cứ còn mặt mũi nào quay về nghiệp thành này không sợ bị người ta chửi rủa ư tên điên cuồng ngươi muốn nói gì thì nói dù sao giờ ta cũng được làm quan cao còn ngươi chẳng qua chỉ là tên tù mạt hạng mà thôi Thẩm phối liếc xéo hơi du Ta là trung thần Hà Bắc Còn ngươi là tên tiểu nhân bác chúa Tuy ta sắp chết đến nơi há lại hâm mộ kẻ vẫy đuôi Xin sự thương hại như nhà ngươi sau Nế mặt cũng là những kẻ giúp sức Giúp cho viên gia khi xưa Ta cũng muốn khuyên ngươi một câu Ta không khuyên ngươi thì thôi Tên tử tù ngươi lại muốn khuyên sang ta ư Tất nhiên là thế Thẩm phối cười nhạt một hồi Ta khuyên tên tiểu nhân bất nghĩa ngươi Hãy mau lột cái xác làm quan kia ra tìm lấy một góc núi rừng mà lánh nạn đi để khỏi phải làm tổn hại ấm đức không được chết hẳn hoi đâu ngươi hứa dù bị mắng chửi chận soi trong lòng vung roi ngựa định đánh nào ngờ lại có kẻ lưỡi giận mạnh hơn phi ngựa chạy như bay đến trước mặt thẩm phối gần đến nơi cũng chẳng thèm gò cương nhảy phóc từ trên mình ngựa xuống thuận thấy coi chân đạp thẩm phối ngã lăn long lốc tay vung roi ngựa lên nhắm thẳng mặt phẩm phối mà phục đó chính là tân tá trị Tân Tị nghe tin quân cố thủ đã dân thành, không còn biết đến quân lệnh lập tức đi ngựa sông vào. Lên đến thành lâu, chỉ thấy xác chết đầy đất, trừ con gái là Tân Hiến Anh ra, còn lại mấy chục mạng người trong nhà đều bị hại cả. Cha con ôm nhau khóc lóc hỏi lâu, sau đó lùng sụt tìm thẩm phối nhoa điên. Gặp mặt kẻ thù lửa giận phân phân, Tân Tỵ vung mạnh roi, vừa đánh vừa chửi. Tên xác nhân, đáng băm phầm trăm ngàn mảnh, người chết chắc rồi. Mới đánh mấy rồi thẩm phối đã toát đầu, thịt máu tươi lăn theo khóe mắt ròng ròng nhỏ xuống. Tào hồng giật mình kinh hãi để cho ông ta đánh chết hắn thì biết ăn nói thế nào vội gọi thân binh giữ tay đọt lấy roi rồi, rồi ôm chặt tân tị vừa khuyên vừa dỗ thù sâu hận lớn như vậy há có thể khuyên nhũ được tân tị đã bị quân lính âm chặt ngang lưng vẫn cứ dằm chân chửi mắng tin xúc xin ngươi hôm nay ta không giết ngươi không được thấm phối bị đánh một trận đau nằm bệt trên đất móng me đầy mặt vẫn cười nhạt tên cậu tạc ngươi Khi châu bị thua tất cả là vì lũ bất trung bất nghĩa các ngươi ngươi muốn giết ta ta cũng hận là không được giết ngươi đấy ta phải giết ngươi tân tị mặt mày dữ tợn hai mắt nảy lửa thấm phối hai tay bị trói muốn đứng lên cũng không nổi liếc nhìn tân tị nói tên thói thay ngươi bây giờ chạy theo tàu lão tặc Hãy dám chuyên quyền sinh sát sau việc sống chết của ta đâu đến lượt ngươi tự quyết ông ta vừa nói vừa cười khinh miệt cố ý chọc tức tân tị kẻ thù ở ngay trước mặt nhưng sức trói gà không chặt tân tỵ lại không thể đẩy thẩm phối vào chỗ chết được ông ta hận đến nghiến răng nghiến lợi tàu hồng khuyên bảo tiên sinh không cần phải tức giận hãy tạm cho tên này sống thêm ít phút đợi gặp chúa công rồi tất có sự trí nói rồi quay lại nắm tóc thẩm phối lôi nghiến ông ta từ dưới đất đứng lên tàu tháo cũng đẩy dẫn đám mưu sĩ thông thẳng đi tới nhìn khắp một lượt từ chân tới đầu kẻ đang bị trói ông chỉ biết thẩm phối vốn là bông sinh của Thái úy Tiên Triều, Trần Cầu. Lại là Hào Cương, nổi tiếng ở Hà Bắc, chỉ không nghĩ rằng ông ta lại là kẻ cố chấp, cứng đầu đến như vậy. Giờ đây trông thấy ông ta, đầu tóc bô xô, máu mè tê bết, vẫn cứ cứng đầu, mạnh miệng, không chịu khuất phục, thì cũng bội phục đảm lượng của ông ta. Người chính là Thẩm Chính Nam sau. Thẩm Phói đoán rằng vị lão tướng, trong dốc dáng không cao lắm, đang đứng trước mặt đây chính là Tào Tháo, liền quay đi chỗ khác, cố tình không quan tâm. quỳ xuống quân lính ta hù quát lên. Thẩm phối vẫn không chịu quy. Tân tỷ đang đứng phía sau ông ta, nhưng lúc ấy lại chan ra khỏi đám đông. Nhầm lưng thẩm phối phục mạnh một roi. Giờ đây chẳng những là quy, mà thẩm phối còn ngã sấp dưới đất. Hứa chữ thấy vậy, liền giang lấy sôi nói chúa công đã có lệnh, không được tự ý đánh người. Tào tháo thở dài nói, cởi trói cho hắn. Chú công, tân tỷ nhận ra tào tháo, dường có ý để cho thẩm phối sống. Tá trị, không cần phải đau buồn Tào Tháo tay. Gia quyến của ngươi cũng vì quốc sự mà chết. Ta sẽ ban thưởng tiền bạc để hậu tán cho họ. Và lại sẽ tàu lên triều đình để biểu dương, công trạng của họ tân ngươi. người đã chết rồi, hậu tán để làm gì? Biểu dương tác dụng gì chứ? Tân tỵ không kìm được bưng mặt mà khóc. Quân sĩ cởi trói cho thẩm phối, ông ta sung sậy đứng dậy. Không phải vì sợ hãi mà vì bị thương quá nặng. Ông ta lấy hết sức để sáng gián một kẻ hiên ngang lẫm liệt. Nhưng do đau quá, không đứng thẳng người được chân bị thương sung lên bận bật, chỉ còn cách vương thẳng cổ lên tỏ ý bất khuất. Từ xa nhìn lại, tư thế ngẩng đầu cao mà chân lê lết của ông ta thậm chí thấy hơi buồn cười. Tào tháo đủ cứng rắn, nhưng trông thấy bầu dạng của thẩm phối vẫn không khỏi giật mình, trong lòng thầm suy tính. Ti nói rằng thẩm phối làm việc, thiên kiến, cố chấp, nhưng ở vào tình thế, không lương thảo, ngoài không viện binh mà có thể cố thủ trong tòa thành bị cô lập suốt hơn nửa năm trời, quả là vô cùng sắc đá Đến khi thành bị phá, vẫn có không ít người cam nguyện tự tiết vì ông ta. Đủ thái thẩm phối uy danh rất cao. Trước đây, viên thiệu đến Hà Bắc, đem lễ mời lưu thực, là người đầu tiên ra làm quân sư. Thẩm phối đã có thể theo gót lưu thực. há lại là kẻ tầm thường sau. Nếu có thể thu phục ông ta về dưới trướng, dù rằng chỉ để đấy cho đủ mặt, thì cũng có thể thu được lòng người ở Hà Bắc. Nghĩ đến đó, Tào Tháo cười nhạt. Người có biết ai? Là người dân thành không? Thẩm phối nhổ bãi nước bọt lẫn máu. Lũ hâm sống sợ chết ấy Cần chi phải biết Kẻ dân thành chính là đồng môn hiệu ý Thẩm vinh Có phải là cháu của ngươi không Thật không ngờ Mình thì cố sống cố chết nửa năm Chỉ để làm một kẻ trung thân Không phải hậu thẹn Vậy mà cuối cùng kẻ mở cửa thành lại chính là người trong nhà Thẩm phối vừa đau vừa hận Tiểu điệt bất trung Mới để ra nông nổi này Hôm ấy ta giờ xét động tỉnh của địch ngươi bắn nhiều tên quá nhỉ vì có tân tị bên cạnh nên tào tháo không tiện nói thẳng để cho thẩm phối được sống cho nên mới nói câu này để mở lối cho thẩm phối nếu ông ta có thể nói ra một câu mềm mỏng kiểu như mai mà không làm minh công bị thương thì việc sau đó cứ hợp lẽ mà làm nào ngờ thẩm phối liền giận dữ quát lớn ta còn hận rằng bắn ít tên quá chứ bắn chết được tên gian tặc ngươi chúng tướng thấy ông ta còn dám chống đói Vùng soi định đánh khoan đã tào tháo giơ tay ngăn lại Nhìn thẳng vào mắt thẩm phối, người bắn tên là vị trung thành với viên gia, cho nên không thể không đối địch với lão phu, đúng không? Ngầm ý của Tào Tháo là, nếu như ông không phải theo viên gia, mà theo tàu mẫu ta, thì cũng sẽ trung thành như vậy chứ. Thẩm phối nghe thấy câu này, lòng đau như cắt, tên giặc này quá là hiểu minh. Thẩm phối ta đời này đã sai lầm hết lần này đến lần khác, khi xưa theo giúp viên thiệu có thể đã sai. Tự ý vào uy danh, xúi dục phế trưởng lập ấu lại cũng là sai. Bài mưu tính kế cho viên thượng, đến nỗi khiến họ huynh đệ quay lưng càng là sai. cố thủ trong thành làm liên lụy đến bách tính, phải chết lại là sai càng thêm sai. Nếu như người mà ta theo giúp là tạo mạnh trích, há lại phải chịu nhục như ngày hôm nay. Hai mắt thẩm phối dần dần cụp xuống, nhưng dây lát lại trận to lên, không đúng. Từ xưa kẻ trung thần không thần hai chủ, con người tốt không lấp hay yên. Điều mà thẩm chính nam ta ngưỡng mộ là các bậc trung nghĩa lắm liệt. Dự nhượng đâm áo mong hành thích triệu tương Điền hoành tận tiết vì tề quốc Bọn họ lẽ nào đã theo đúng chủ Tự cổ, được làm vua Thua làm giặc, sai thì sai Cùng lắm là chết cúi đầu xin được sống, chẳng phải là việc của họ thẩm ta làm Tào tháo lúc đầu còn thấy ông ta Dường như có chút động lông Nhưng chấp tắt đã thấy thẩm phối dựng dựng nguyên tư thế Lập liệt, bất giác nhau mày Hiểu rằng đây là kẻ trung trực liền nói thẳng, ngươi hàng hay không hàng Thẩm phối nghiến sang đáp sống là tôi của họ viên, chết là ma của họ viên, ta không hàng. Một câu nói vừa dứt, tân tị đã phục ngay xuống đất, liên tục chập đầu. tại hạ cầu mong chúa công. Nhớ đến công lao dẫn đường phá giặc của tại hạ. Một đêm tinh giặc này sứ quyết để ăn ủi cho mấy chục vong hồn, họ tân của Tài hạ. Mới nói được nửa câu, ông ta đã nước mắt đầm đìa, nấc nghẹn nói không nên lời. Từ sau khi quan vụ ra đi, Tào Tháo đã có một bài học. Kẻ nào có thể dùng được? Thì không tính đến hiểm khích trước đây Còn nếu còn nếu không thể dùng được Thì thay giết đi Chứ quyết không để kẻ đó giúp người khác huống gì tân tị cũng là hàng thân Hà bác Nếu vì thẩm phối mà không giúp tân tị báo thù Tất sẽ khiến thủ hạ thất vọng Nghĩ đến đó Tào tháo nhau mắt lại nén lòng Hà quyết tâm nói Lão phu giúp ngươi Là một kẻ trung thân Cũng là báo thù rửa hận cho tân gia Giết Thẩm phối cười phá lên Đa tạ tên gian tặc đạo đức giả nhà ngươi Kiếp sau đầu thai họ thẩm ta sẽ còn tìm đến ngươi tiếng cười của thẩm phối ngay giữ dàn cây gốc tuy đã là tên tù sắp chết nhưng vẫn khiến người ta không yên lòng đám binh sĩ hỏi nhau sung lên áp giải thẩm phối ra ngoài cửa thành khay đau tào tháo quay lại đỡ tần tị dậy ta trị chứ có bi thương đợi tới đây phá sông viên đàm huynh đệ ngươi sẽ được đoàn viên ta mệnh cho ngươi làm giám trảm quan ngươi hãy tự mình hạ lệnh đoạt mang kẻ thù nói rồi rút cây tiễn đặt vào tay tần tị đa tạ công Câu cảm tạ của Tân tỵ chất chứa nội chua cay, ai oán và bất lực không tả. Buông ta ra, thẩm phối vừa chống cự vừa kêu to lên. tay ông ta bị quân lính giữ chặt, không thể đồng đầy được. Chỉ ghi chặt hai chân nhất quyết không chịu đi. Tàu Mạnh Đức, Tàu Mạnh Đức, ông đây gọi người đó. Im mầm đi, bọn lính túm chặt thẩm phối, lôi đi. Tàu Tháo thật sự hơi sợ hãi, kẻ cố chấp điên cuồng ấy, nghe tiếng kêu gào tưởng muốn xé gan xé ruột của hắn, thì cảm thấy như có gây châm vào lưng mình Liên đáp lại, ngươi còn gì muốn nói đây? Thầm phối hùng hậu nói, ta sống là tôi của họ viên, chết là ma của họ viên. Chúa ta hiện đang ở ưu Châu, phía Bắc, ta chết cũng phải quay mặt về phương Bắc. Lệ sứ chém xưa này, tội nhân đều phải được quay về phía Nam. Quay lưng về phía Bắc, nhưng thầm phối đến chết lại đòi quay mặt về phía Bắc, trong về nơi có viên thượng. Đó không chỉ thể hiện mình là một trung thần mà cũng là một nhát sôi phục vào những kẻ đầu hang để được xong. Tào tháo thầm thang. Đất yên triệu, nhiều kẻ nghĩa sĩ như vậy, viên thiệu làm sao chẳng hưng thịnh. Có một nghĩa sĩ như vậy mà không biết quý trọng, viên thượng làm sao chẳng mất. Ông giơ tay lên nói, cho phép ngươi, được quay mặt về phía bắc chịu chết. Thẩm phối cuối cùng đã được toàn nguyện, không nói thêm câu nào nữa. Phương đầu, nhìn thắng về phía bắc, quỳ xuống. tay đau phủ dơ cao, cây đại đau lên, tao thóc thực sự, không muốn xem tiếp nữa. Bèn quay đầu đi, linh tuyển chưa ném xuống thì mạng thẩm phối vẫn còn. Lệnh tiện ném ra rồi Thì lập tức mạng theo quỷ xứ Nhưng Tân Tị giờ cao cây lệnh tiện Đột nhiên rung sẩy Thấm phối khi nãy vẫn thẳng khái hiên ngang Giờ đối diện với cái chết Cũng nhắm mắt bình thẳng vô cùng Cả nhà Tân Tị phải mất mạng Lẽ nào lại hoàn toàn chịu oán trách một kẻ điên cuồng này Nhưng nếu không oán trách hắn Vậy oán trách ai đây Là oán trách chính mình hay oán trách viên đạm Đã khiến cho toàn gia của ông bị cầm tu Hay oán trách Tào Tháo tấn công nghiệp thanh Ai mới là người phải chịu trách nhiệm Trong tấn bi kịch này Hay chẳng phải ai cả Muốn trách thì phải trách thối đời Khiến người ta phải điên cuồng vậy Tân tị không dám nghĩ thêm nữa Hai mắt chấm lại Cầm cây lĩnh tiện quăng mạnh xuống đất Rồi ngửa mặt lên trời Không tạm thiết Khải bấm chúa công Đã hành hình xong Quách gia ghép vào tay Tào Tháo nói nhỏ Tào Tháo vẫn chưa quay đầu lại Hãy chung khất tử tế cho ông ta Một lúc sau đón rằng quân lính đã đưa thi thể đi rồi tào tháo mới từ từ quay đầu lại máu của thẩm phối đã nhùm đỏ con đường lớn trước cửa thành đó cũng là lần giết chóc cuối cùng của tào tháo sau khi hại được nghiệp thành từ nay về sau tòa thanh trì gắn với câu xăm phỉ thần bí đại hán giả đương độ cao mang theo di hận của trương giác phiên thiệu nay lại ngân đón một chủ nhân mới lúc ấy hai tướng vu cấm trương liêu từ trong thành phi ngựa chạy ra đến gần thi lễ nói trong thành đã lục soát xong xuôi mời chút công vào thành được tào tháo hít bột hơi dài lấy lại bình tĩnh chư vị hãy cùng lão phu vào thanh trước tiên chúng ta lánh mặt phủ xem sau gia quyến họ viên bảo vệ cẩn thận đấy chứ phu cấm có vẻ khó xử gượng cười nói đã có người vào viên vũ rồi sau tào tháo nổi giận lão phu đã truyền quân lệnh không cho phép quấy nhiễu gia quyến họ viên kẻ nào dám vô pháp vô thiên như vậy lôi chúng ra trừng trị theo quân pháp phu cấm trừng liêu quay sang nhìn nhau hai kẻ dũng mãnh thái độ khác hẳn bình thường lúng túng nói nhỏ đến độ không thể nhỏ hơn, là là mấy vị công tử. Lúc cần sáng suốt thì sáng suốt, lúc cần hầu đầu thì hầu đầu, con cháu của Tào Tháo vi phạm quân lệnh. đám mưu sĩ kéo quay mặt đi nơi khác, người cúi đầu nhìn xuống giả tảng trò chuyện với nhau, tất cả đều vờ như không nghe thấy gì.